Long đồ ÁN QUIỆN 12 CHƯƠNG 320 Ấn Ấn OẤn OẤn Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com Do Jenny diễn đọc Mọi người tới Hồng Anh Trại Nhìn từ xa đã cảm thấy kiến trúc này vô cùng tinh xảo rồi Nhưng sau khi vào trong lại càng bị chóng ngợp hơn nữa Hồng anh trại này được kiến tạo từ gỗ cùng đá Toát ra sự chắc chắn lại càng thêm đẹp đẽ Đặc biệt là ở mỗi khe ở góc nhỏ Đều có những dây tường vi đỏ cuốn quanh Khiến cho toàn bộ sân trại trông cứ như thiên tạo tự nhiên vậy Mọi người không khỏi cảm khái Một công trình thật tinh xảo à do hồng anh trại sơn thụy hậu tinh lại thêm khí hậu rất ôn hòa hoàn cảnh cũng tốt cho nên có rất nhiều chim tới nào là anh vũ xinh đẹp bay lượn trên sườn núi giác hoa đỏ rực rỡ nào là tiên hạc ung dung nhàn nhẹ cạnh hồ còn có bồ nông thoải mái bơi lội trong đầm hay cò trắng vồ cánh thảnh thơi trên cành cây cao vút tất cả đều tạo lên bức tranh sống động vô cùng Triển chiêu kéo Bạch Ngọc Đương đi lên một cây cầu gỗ hình vòng cung, chẳng khác nào hiến bảo mà chỉ cho Bạch Ngọc Đương xem ao sen dưới cầu. Bạch Ngọc Đương vừa mới cúi đầu nhìn, liền hơi nhưỡng mi một cái, chỉ thấy giữa những bông sen bát ngát, có mấy đôi uyên ương đang bơi lội tung tăng. Phù thân, đó có phải là uyên ương hay không ạ? Tiểu Tư tử lần đầu nhìn thấy uyên ương, cũng kéo công tôn hỏi. Lâm dạ hỏa cùng tiêu lương lại đích thị là hai tên nhà quê lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, cũng cảm thấy toán ván, thật là nhiều chim, thật là đẹp á. Công tôn gật đầu, chỉ phía sau ao sen, có một thác nước nhỏ được hình thành ngay trong hồ nước. Bên kia! Tất cả mọi người nhìn theo hướng tay Công Tôn Chỉ, thấy được bên trong có mấy đồi thiên nga, hắc bạch đều đủ cả, đang sòng sòng bơi lội. Bao đại nhân cũng nhìn không được mà sờ râu gật đầu Đúng là thế ngoại đào viên à! Bạch Ngọc Đương có chút khó hiểu mà nhìn triển chiếu. Nhà của ngươi nhiều nước như vậy, sao ngươi lại không biết bơi? Khóe miệng triện chiêu co giật, nhìn hắn Ngươi còn dám nói ta, ngươi ở ngay trên đảo, bốn bên là nước mà chẳng phải ngươi cũng không biết bơi đó sao? Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất buồn cười Đinh đai lâu cát trong Hồng Anh Trại cũng không phải là dạng tiểu kiều nước chảy như điển hình ở Giang Nam. Mà kết cấu giống như một cơ quan bằng gỗ, nhưng điểm nối tiếp đều được xây dựng theo kết cấu khung hoặc chiết góc. Xuyên kể là những hình dáng kinh ngạc mỗi khi chuyển hướng. Tất cả kiến trúc tạo cho người ta cảm giác đẹp, vững chắc cùng giãn dị. Bạch Ngọc Đương hỏi Truyện Chiêu Kiến trúc này là do ai chế tạo? Từng nghe qua một công lỗ sơn hàng chưa? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc. "À, là hậu nhân của lỗ bang trong truyền thuyết đó sao?" Triển Chiêu gật đầu. Toàn bộ Hồng Anh trại đều do sơn hàng kiến tạo. Ngô Nhất Hỏa lắc lư đi từ dưới lên. Nói, hắn ở viện Tây trong hồng anh trại, nếu người thích kiến trúc có thể đến hàng huyên cùng hắn một chút, có thể nói chuyện được đó. bạch Ngọc Đương gật đầu, hắn nghe tiếng vị cao nhân này đã lâu, tuổi tác người này hắn cũng không còn nhỏ nữa đi. Nghe nói triệu qua nghĩa từng mời hắn dẫn cung điện, ai ngờ lỗ sơn hàng lại còn mắng triệu ra là quân giặc cướp nước suýt chút nữa bị sử trẻm sau đó hắn lại thần bí mề biến mất trong ngục nhặt tới triều phổ sơ căm nghe nói năm đó vì lỗ sơn hàng giỏi về hỏa giải phòng ốc tất cả nhà giam đều không thể giam giữ được hắn sau đó Thái Tông liền hạ lệnh tạo một thạch ngục 13 tầng để giam hắn lại nhưng mà chỉ trong một đêm Lại bị người tà đánh thủng Lỗ sơn hàng cũng biến mất từ đó 13. Mặt tường Bách ngọc Đương cảm thấy thủ pháp này sao mà quen thuộc Ngô Nhất Họa vui vẻ à Đúng là thiên tồn cấu ra Nằm đó hắn cấu lộ thiên hàng ra Chủ yếu là vì muốn hắn giúp một tay sửa chút đồ Sửa xong rồi liền ném hắn vào ma cung Vừa nói, ngô nhất họa vừa nhìn Triệu phổ đang chạy theo, nói Người cẩn thận à, lộ sơn hàng ghét nhất là người của hoàng thất họ Triệu đó Triệu phổ nghe xong mở to mắt nhìn Cái này tốt, ta cũng ghét mà, nói không chừng còn có thể hàn huyên chút đi Mọi người nhìn trời Tên Hoàng tôn Triệu gia Triệu Phổ này thật đúng là không thèm nể mặt liệt tổ liệt tông mình một chút nào đi. Công tôn sách theo hòm thuốc vừa đi vừa hỏi Hồng Cửu Nương bên cạnh: Cậu gì à? Còn nghe nói yêu ma quỷ quái Tử Y đang ở trong mê cung có phải không? Tất cả mọi người tò mò yêu ma quỷ quái chị chiều giải thích. Là bốn vị huynh đệ cực kỳ tinh thông dược lý, yêu y, ma y, quỷ y, quái y. Cậu nữ gật đầu. "Đều ở cá, ngươi muốn gặp họ sao?" Công Tôn nói, "Không biết họ có hiểu về phàm quần hoa không?" Ngô Nhược Hoa phì phẩy quạc, suy nghĩ một chút. Phạm Quỳnh Hoa chính là loại thảo dược trong truyền thuyết kia sao? Thật sự có ạ! Công Tôn lấy ra một túi hoa cho hắn xem À! Ngô Nhất Họa đã hiểu ra Khó trách sao hứa quận lại có nhiều người điên đến vậy Thì ra là do thứ này gây họa Những người tinh thông y thuật cùng đọc thuật ở Ma Cung có chín người cổ nương nói, ta gọi đến cho các ngươi đi, cách đây cũng không xa, ngày mai là có thể tới rồi. nói xong nàng nhảy khỏi cầu. mọi người nhìn thân ảnh hồng cổ nương nhẵn một cái như hòa nhập vào trong biển hoa màu đỏ kia, lại kẹm khái thêm lần nữa. lỗ sơn hàng xây dựng đây không phải là một sơn trại. Mà là một bức tranh tuyệt mỹ à Bên trong hồng anh trại cũng có rất nhiều người Không khí giang hồ môn phái cũng đậm hơn so với ảnh tuyết cung một chút Nhưng mà cũng có chỗ giống với ảnh tuyết cung chính là đặc biệt nhiều nữ Ngoài trừ tám nha đầu béo ra Vẫn còn có mấy bè bè Nhìn que thì đều giống như những bè bè giúp đỡ dọn phòng nấu cơm Nhưng mà mọi người chỉ liếc mắt một cái cũng âm thầm kinh hãi Người nào cũng có nội lực cực cao e Chiều nhi, trước tiên đi an bài chỗ nghỉ cho mọi người để đi Triển thiên hành nói với triển chiêu Sương phòng cũng đã chuẩn bị xong rồi Tập trung ở đồng sương viện Phòng các người cũng ở cạnh nhau Cũng tiền cho việc bàn luận công việc Nghỉ ngơi một chút rồi đi ăn cơm Ăn cơm sẽ nói chuyện tiếp Triển chiêu gọt đầu Dẫn theo mọi người đến Đông Viện Lục Tuyết Nhi cùng Bạch Hạ đi cùng mọi người Triển thiên hành cùng Ân Lan Tư Dẫn theo mấy gia nhân đi chuẩn bị cơm tối Lúc này Bạch Ngọc Đường lại nghe thấy ân hầu hỏi Lục Thiên Hạng Lục Tà không có ở đây Có ai đến quẩy rối không? Lục Thiên Hàng bật đặc chỉ nhìn hắn. Người nghĩ là ai cũng dám đến trêu chọc quê nữ của người sao? Đó là có hay không e? Ân hầu khoanh tay hỏi. Lục Thiên Hàng nhìn vô xe. Vô xe nói. Ta nói ngươi cũng không được tức giận e. Ân hậu nhướng mày lên, triển chiêu cùng bạn ngọc đường cổ ý đi chậm chút, chờ nghi lén. Cầu ra của người tới, vô xe nói, ân hậu câu mày, ta có nhiều cầu ra, người nói ai? Khi các người ở hứa quận không gặp qua người của lầu văn hải sao? Lục Thiên Hằng cảm thấy buồn bực Lúc trước có một nhóm người tới Bị khoe nữ của người dọa cho sợ chạy mất Bọn chúng nói là lão Tiếu cũng đến rồi Lúc này hẳn đang ở hứa quận đi Sắc mặt ân hậu khó coi thêm mấy phần Tiếu Trường Khanh Còn có họ Tiếu khác dám chọc giận người nữa sao? Vô xe hỏi ngược lại Phiền phức ân hậu câu mày vẫn không thể làm thịt hắn, chị có hắn hay là cả bè tên khác cũng đến. Trước mắt chị có một vô xe bất đắc dĩ, tiểu trường khanh sẹo, bạch ngọc đường kệ câu mày, hai chủ lâu vân hải tiểu trường khanh sẹo, vô xe gật đầu, chính là lão thủy quái đó. Lầu Văn Hải là chỗ nào vậy? Triệu Phổ dù sao cũng không phải người giang hồ, cho nên tường đối hiếu kỳ. Một hòn đảo trên biển Tây, xung quanh có mây che phủ cho nên mới được đặt tên như vậy. Lâm Dạ Họa nói cho Triệu Phổ, Âu Dương cùng Trâu Lương thêm một đám ảnh về chút kiến thức giang hồ phổ thông. Ở biển Tây có bốn đảo. Cũng có bốn đảo chủ Mỗi hòn đảo đều không lấy tên riêng của đảo Mà lấy tên gọi của biển Theo thứ từ chính là lầu Văn Hải Trầm Tinh Hải Vòng Xuyên Hải Và Phạm Thiên Hải Vừa nói hắn vừa nhìn ân hậu Bốn đảo chủ này đều là tử địch của ân hậu đi Ân hậu biểu môi Tử địch thì quá đề cao bọn họ rồi bốn tên đó chỉ là bốn tên con đồ cắt ký mẹ thôi. Thiên tôn ở bên cạnh gật đầu. Truyện chiều có chút buông bực. Tài xeo hắn chưa từng nghe qua, vì vậy liền tò mò đến hỏi. Bốn người này không phải đều là thế ngoại cao nhân sao? Tài xeo lại gây thù chuốt oán chứ? Bạch Ngọc Đường cũng chưa từng nghe qua trầu lương nhìn lâm già hỏa một chút, lâm già hỏa liếc vô xe một cái, ý là hắn cũng chỉ nghe qua sư phụ hắn nói mẹ thôi. ma mấy lão đầu cũng nhìn vô xe, ý là người thật lắm miệng, sao lại nói chuyện này cho tiểu bối chứ? vô xe cảm thấy rất vô tội, phải giao lâu nhiều với đồ đệ mình chứ. Thiên Tôn liền góp sang, lắm miệng nói cho truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Tình địch à, tình địch đó! Truyện chiêu sửng số tình địch! Tất cả mọi người đều nhìn ân hậu. Ân hậu nhìn trời, không hứng thú mẹ phát tay áo một cái. Xoay người đi, nói là đến trù phòng kiếm đồ ăn. Vô xe che miệng Ai nha, xấu hổ à Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường đều nhìn mấy người bọn họ Ý là chuyện gì xảy ra nha Triển Chiêu hỏi Chẳng lẽ bốn lão đầu kia thầm mến ngoài mẫu con Thiên Tôn nhìn lục thiên hang Lục thiên hang lắc đầu một cái Nhìn vô xe Ý là Người nói đi, dù sao thì ngươi cũng là tên thích bác quái nhất. Vô xe nhẹ nhàng ho khen một tiếng, nói Không phải là ngoại mẫu của ngươi, Khi ngoại công ngươi gặp phải ngoại mẫu ngươi tuổi đã rất lớn rồi, Ngoại mẫu ngươi khinh công rất tốt à, Đuổi theo hắn chạy khắp thế gian, Cuối cùng mới có thể đuổi kịp hắn. Khóe miệng chuyện chiêu co giật, Khó trách khinh công hẳn lại tốt đến vậy, thì ra cả hai người đó đều giỏi khinh công. Vậy chuyện mấy tình địch kia là sao ạ? Bách Ngọc đương khó có lúc cũng bác quái như thế. Thiên Tôn góp tới, nói Người không biết đâu, lúc trẻ lão quỷ rất đào hoa đó, hệt như ngoại công ngươi. Mọi người lại liếc lục thiên hàng một cái. <cười> lục thiên hàng câu mày. Sao lại kéo kẻ ta vào, nói về hắn á, bọn kia của hắn rất đặc sắc. Đường niên đệ nhất Mỹ nhân giang hồ là ai, biết không? Vô sa hỏi. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng quay đầu nhìn lục tuyết nghi. Lục Tuyết Nhi cười nói, là của hai mươi năm trước rồi. Đệ nhất Mỹ nhân gian hồ hiện nay hẳn là hứa thiệu hoa của từ Gia Bảo ở Nam Hải. Lâm dạ họa có vẻ hiểu biết rất rõ. Còn có một anh tiểu hồng của hồng tụ bang ở Lạc Hà, thêm một thiên hạ đệ nhất cơ có danh sân lề lạc huynh thành. Ba người này được người ta phong là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, cũng tự xưng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, xinh đẹp ngàn ngửa nhau, công phu cũng không kém cạnh nhau là bao. Mọi người nhìn hắn, ý là người cũng biết rõ quá đi. Truyện chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, tay nhẹ nhàng đụng hắn, hỏi Người biết mấy người này à? Bạch Ngọc Đương ngẩn người, sờ cằm, Khóe miệng truyền chiêu co giật Người đều biết hết Bạch Ngọc Đương nhìn trời Ngẫu nhiên mẹ thôi chuyện chiêu có chút ngạc nhiên Vậy ai đẹp nhất? Bạch Ngọc Đương nhưỡng mi nương tà Lục tuyết nhây khẽ mỉm cười, đúng là nhi tự hiểu mình nhóc. Nghe dòng của người Chuyển chiêu dù sao cũng hiểu bạch ngọc đường rớt rõ, đối với những người hẳn không muốn nói chuyện và những người hẳn không mấy thích đều không muốn nhắc tới. Cỏ thù oán sao? Không phải là thù oán, chẳng qua là không thấy đẹp lắm. Bạch Ngọc Đường rất thành thật chỉ vào ngực nói. Đối với nữ nhân mà nói thì chỗ này còn quan trọng hơn là khuôn mặt. Tất cả mọi người nghiêng đầu, ngực ác. Bạch Ngọc Đường cấm ngữ. chuyện chiều có chút ngạc nhiên. Hửa lão gia tự của từ gia bảo không phải là người đứng đầu Nam Hải sao? quê nữ của hắn cũng là đại gia khuê tú. Anh Tiểu Hồng là muội muội của Lạc hà Vương, danh tiếng cũng không tệ. Lạc Huynh Thành là ca cơ, đúng là danh tiếng không quả tốt. Nhưng không phải là người không luôn giao tiếp với những nữ tử phong trần rất tốt hay sao? Bạch Ngọc Đương tiếp tục không nói gì. Có chuyện kể à? lam Dạ Họa cũng tiến đến hỏi. Bạch Ngọc Đường bật đắc dĩ nhìn một đám người rành rỗi trợn mắt vện tai nghe bác quái của mình, ngay cả bao đại nhân cùng bàn thái sư cũng hững thủ muốn nghe nữa. Bạch Ngọc Đường phát tay chặn lại. Chuyện này có gì hay mà nói, chỉ là du ngoạn giang hồ ngẫu nhiên gặp phải, gặp gặp rồi cảm thấy bình thường mà thôi, nói chuyện chính đi. Mọi người suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng Rõ ràng đang nói chuyện ân oán của ân hậu mà Sao lại kéo đến kẻ đường kim mỹ nữ giang hồ vậy? Lâm dạ họa nhiễu sư phụ hắn Nói trọng điểm e Vô sa nói Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chính là nhi nữ của bang chủ tứ hải Người ta gọi là tứ hải thánh nữ Diệp Vũ Tâm: Tự Hải Bang năm đó tài cao thế mạnh, là để nhấc bạn phái giang hồ, hẳn là các ngươi đã từng nghe qua đi, nhưng mà dù sao cũng là chuyện của trăm năm trước rồi. Tất cả mọi người gật đầu, là người giang hồ đều biết đến Tự Hải Bang. Tự Hải Bang năm đó chiếm cứ toàn bộ Tây Hải. Vô Sa nói tiếp, Bốn đạo chủ của Tây Hải kia vốn là sự huynh của già Vũ Tâm, Cũng là thành mai trúc mẹ của nàng. Công phu của bọn họ đều là do ban chủ Tử Hải, Già Hạo dạy cho. Mọi người gật đầu tiếp, Cái tên Già Hạo này trên giang hồ cũng như sắm bên tay, Một người đảm nhiệm danh vị thiên hạ đệ nhất trước thiên tôn. Các người nghĩ à, khuê nữ của dạ hảo lại xinh đẹp như vậy Vô sa khoanh tay nói Cô nương kia rất đẹp Lục thiên hàn gật đầu Còn đẹp hơn cả khuê nữ của ta Mọi người trợn mắt nhìn nhau, thật có lực thuyết phục Sau đã thì sao? Chuyển chiêu hỏi Sao lại biến thành tình địch? Năm đó người theo đuổi dạ vũ tâm quá nhiều Bốn vị sư huynh của nàng cũng vô cùng yêu nàng Nhưng mà nha đầu kia lại làm bậy Vô xa lắc đâu Gặp được ân hậu rồi liền nhất định nói Nếu không phải hắn sẽ không lấy chồng Triện chiều hẻ to miệng Thật nhìn không ra á Ngoài công còn được hoàn nghênh như vậy Nhưng mà đáng tiếc Vô xe bọc đặc dĩ Lão quỷ không thích nàng Tại sao? Triển chiêu khó hiểu Nàng không phải người tốt sao? Nàng rất tốt Thiên tôn cùng lục thiên hàng đều gật đầu Sò với tên khốn phụ thân nàng đúng là tốt hơn rất nhiều Tất cả mọi người đều từng nghe nói qua Gia hạo nổi danh giang hồ năm đó Thực ra lại là tên người quân tử Tứ hải bang sợ dĩ chia năm xỉ bảy Chính là vì giả tâm của hắn quá lớn Không thích thì không thích thôi Lục tuyết nhi khoanh tay cười Không phải cứ tốt là sẽ cảm thấy thích được. Tất cả mọi người gật đầu, cũng đúng, có một số chuyện cần dựa vào cảm giác cùng duyên phận, không thể cưỡng cầu, nhất là chuyện tình cảm. Sau đó, gia hào bày mưu muốn hại chết lão quỷ. Thiên Tôn chen vào một câu. Cô nương kia vì cậu hắn mẹ chết. Chuyện xưa đơn giản như vậy đấy. Mọi người giật mình. Vì sao dạy hạo muốn hại chết ngoại công con? Triển chiêu không hiểu. Vô xa cùng lục thiên hàn cười lạnh Một trăm năm trước có ai mà không muốn giết ngoại công người à? Triển chiêu nghe được câu này, sắc mặt liền sầm xuống. Thiên tôn vộ vộ vài hắn. Tổm lại mọi chuyện cũng qua cả rồi. Bởi vì nữ nhân mình yêu mến vì ngoại công con mà chết, Cho nên bọn họ vẫn còn ghi hận đến giờ sau. Triển chiêu hỏi. Ghi hận cộng thêm cả đố kỵ đi, Tổm lại là có lý do. Phô sa bất đặc dĩ. Trước khi dạ vũ tâm chết, tử hải bang đã sụp đổ rồi. Rất nhiều người muốn tranh thủ cơ hội này một chút, cho nên lúc đó tử hải bang đầu tràn ngập nguy cơ. Dạ vũ tâm trước khi chết có cầu xin ân hậu giúp nàng bảo tồn chút cơ nghiệp của tử hải bang. Mà quan trọng nhất chính là đừng để cho người gian hồ tru diệt tất cả đồng môn của nàng. Mọi người câu mày! năm đó tứ hải ban tàn đàn sĩ nghé nhưng vẫn chưa bị tuyệt diệt thì ra là có ân hậu giúp đỡ a thiên tôn lắc đầu thàn thở ân cầu mạng đương nhiên phải báo đáp cho nên lão quỷ không cách nào làm thịt mấy tên đồng môn của già vũ tâm kia vốn dĩ đã bạc vô âm tín nhiều năm Có thể gần đây nghe được chuyện ân hậu có hậu nhân cho nên mới điên rồi Bạch Ngọc Đương gật đầu một cái Hiểu rồi, bọn họ cảm thấy già vũ tâm đã vì ân hậu mà chết Theo lý ân hậu đáng lẽ nên vì nàng mà không được cưới vợ sinh con Ai biết người không nhận có thê tử sinh nhi nữ rồi Ngay cả ngoại tôn cũng có luôn Cho nên bọn họ không cam lòng Đúng không ạ? Tảm phần là vậy đi Lục Thiên Hàng nói Bốn tên này rất phiền toái, Lại nhắc tới Cầu gia của ân hậu đúng là không ít chút nào Ta cũng nghe được chút tin tức Không biết có thật hay không nữa Lục Tuyết Nhi nói Những cầu gia kia hình như đã liên thủ với nhau Nói muốn trước khi chết tìm ân hậu chấm dứt tất cả Triện chiêu nghe xong mà chỉ muốn câu mày Bốn người kia đã thuộc cấp bậc chỉ tôn võ lâm Sống đến bây giờ hẳn không hề yếu Mặc dù bây giờ cao thủ ở Hồng Anh Trại cũng không ít Cho dù toàn bộ võ lâm tới muốn từ đấu cũng không sợ Nhưng mẹ, vẫn cầu nói cũ, hoàng hoàng tường báo đến bao giờ mới xong đây. Triện chiêu hiểu rõ, ngoài công hắn không phải ác nhân. Rất nhiều chuyện thù oán đều do hiểu lầm mẹ ra, còn phải nghĩ biện pháp thật tốt giải quyết triệt để những ân oán này một lần mới được.